Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám linh dị Sao môn không hài, thiết yến bầy quỷ đại đường của tác giả Chumen Makurabaku Do MC Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạp hồn cốc.com Trường thứ 8 Khẩu Tước Minh Vượng Trên chính diện có một pho tượng vàng, đó là pho tượng ngồi, một pho tượng ngồi khổng lồ. Tỳ ngồi nhưng cũng gấp ba lần chiều cao một người bình thường, kiệt xà phú tọa. Hai bàn tay đang nắm theo tư thế kim cương quyền, đặt ngón cái vào lòng bàn tay rồi nắm lại. Kim cương quyền bên phải nắm lấy ngón trỏ đang dựng lên của kim cương quyền bên trái, chỉ quyền ấn. Nhờ tư thế kết ấn ấy có thể biết bức tượng đó là Đại Phật Như Lai. Đại Phật Như Lai trong mật giáo chính là nguyên lý căn bản của chân lý vũ trụ tồn tại xuyên suốt ở mọi nơi trên thế giới này. Đại Phật Như Lai trong tiếng Phạn là Mahāprakrokhana, phiên âm sang chữ Hán là Mahā Tỳ Lô Già Na. Ở giữa gian chính đường lớn là một đài tọa, pho tượng Đại Phật Như Lai đang ngồi trên đó. Như Lai đang tĩnh tọa trên một đóa liên hoa bằng vàng khổng lồ. Ánh hoàng kim tỏa ra từ pho tượng Như Lai, hòa đầy gian chính đường tối tăm. Xung quanh tượng Như Lai là chư Phật, bốn góc chính đường đặt bốn vị tôn thần trấn giữ đông, tây, nam, bắc. Phía đông là Trí Quốc Thiên, phía tây là Quảng Mục Thiên, phía nam là Tăng Trường Thiên, phía bắc là Đà Văn Thiên. Ánh hoàng kim le lói giữa không gian tối tăm nhìn như thể chư Phật và các vị tôn thần đang hít thở những tia hoàng kim yếu ớt ấy với một vẻ truyền dáng. Có một vị sư đang ngồi trước tường đại Phật Như Lai, ông gầy gò bé nhỏ, đầu không một sợi tóc, không hẳn là do cạo trọc. Đó là một ông lão, tuổi ước chừng 60, lông mày bạc trắng đã thế lại dài dễ sợ, gần như trùm hết lên trên mắt. Ông có một đôi mắt nhỏ hiền từ bao quanh bởi những nếp nhăn, tuy nhiều nếp nhăn nhưng xa vẫn hồng và đẹp. Vị lão tăng ngồi đó không tụng kinh, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Đại Nhật Như Lai bằng đôi mắt hiền từ ấy. Trong đôi mắt vị lão tăng, vô số biểu cảm hiện ra rồi lại biến mất, cứ như thể khi ngồi đó và ngắm nhìn Đại Nhật Như Lai, thì biết bao nhiêu cảnh sắc liền mở ra trước mắt và mỗi cảnh sắc ấy lại khiến vị lão tăng để lộ ra vẻ kinh ngạc như trước một điều gì mới mẻ. Phía sau vị lão tăng thoáng có bóng người. Thầy Huệ Quả có tiếng một người đàn ông. Vị lão tăng được gọi bằng Huệ Quả nhìn ra sau. Một vị sư khoảng 50 tuổi đang đứng đó. "Nghiêm minh à," vị lão tăng tức Huệ Quả cất tiếng. "Còn xin phép, vị sư được gọi bằng Nghiêm minh giẫm đôi chân trần lên sàn gỗ đen bóng của gian chính được." Bước tới sau lưng Huệ Quả rồi ngồi xuống. Huệ Quả xoay người lại, dây hông sang ngang rồi ngồi chéo góc về phía Nghiêm Minh, có vẻ đó là một động tác tự nhiên để tránh ngồi quay lưng về hướng đại nhật như lại. Nghiêm Minh vừa ngồi xuống liền nhìn thẳng vào Huệ Quả, một người đàn ông có tướng mạo ngay thẳng phong thái ấy giống một võ sĩ hơn là một nhà sư. Nó biểu lộ ra cả ở dáng ngồi lẫn nét mặt. Có việc gì thế? Huệ Quả hỏi, còn có mấy việc cần bạch với thầy nghĩa mình nói. Ừ, không chừng thầy đã biết hết rồi, là về chuyện của một kim ngưu vệ có tên là Lưu Văn Tiêu. Chuyện con mèo ám đó hả? Vậy là thầy đã nghe rồi à? Nghe nói chùa ta có Minh Chí và Thành Chí đã tới đó, có chuyện gì sao? Vâng ạ, con cũng được Minh Chí và Thành Chí báo cáo lại là mọi việc đều đã xong xuôi, tuy nhiên phải là chưa xong ạ. Vâng. Nghe nói con mèo đó đã tiên tri về cái chết của Đức Tông Hoàng đế. Đúng là như thế ạ. Nghiêm mình này, sao lại không nói với ta những chuyện ấy? Vì con nghĩ việc cũng không có gì kê gớm như lời đồn đại, và sau khi phái Minh Chí và Thanh Chí đi rồi thì mọi chuyện đã êm xuôi. Hằng ngày đều có những chuyện kiểu này tới tai Thanh Long tự nên không thể lúc nào cũng thình thị thảy huệ qua được ạ. Ừ, việc đó thì đành thế chứ biết làm sao. Con xin lỗi, thầy chuyện làm sao, kể cho ta nghe nào. Vâng. Nói đoạn kia mình bắt đầu kể một mạch về Lưu Vân Tiêu và con mèo. Huệ Quá liên tục gật gù với vẻ mặt hiền từ trong lúc nghe câu chuyện của Nghiêm Minh. Nghiêm Minh kể xong, Huệ Quá liền hỏi: "Nghiêm Minh này, Lưu Vân Tiêu được cái đai tớ tìm thấy lúc phát điên là khi nào?" "Nghe nói là khoảng gần trưa ba hôm trước ạ." Nghiêm Minh đáp. "Ba hôm trước à?" "Chuyện đó là vì bọn đệ tử không biết Lưu Vân Tiêu đã nhờ Thanh Long Tự làm phép trừ yêu nên việc báo tin bị chậm trễ." Nhưng Minh Chí và Thanh Chí khẳng định là đã trừ được con mèo đó rồi phải không?" Già vâng ạ, như vậy là chưa trừ được con yêu đó, hay Lưu Văn Tiêu đã hóa điên vì một chuyện khác không liên quan tới con mèo." "Còn nghĩ là có liên quan, vì không ai biết tung tích Xuân Cầm, vợ của Lưu Văn Tiêu ở đâu nữa." Một con yêu sau khi bị hóa giải không thể có chuyện ám trở lại nhanh đến vậy, hoặc là nó vờ như đã bị hóa giải nhưng thực tế thì chưa. Hệ quả nó tới đó thì ngừng Nguyễn Minh im lặng chờ những lời tiếp theo của Huệ Quả. Dù sao thì con điều đó cũng không phải hạng xoàng đâu. Dạ vâng. Còn cả việc của Thuận Tông Hoàng đế, Huệ Quả thấp giọng. Thuận Tông tức là Lý Tùng, con trai của Đức Tông vừa trở thành hoàng đế kế vị Đức Tông. Còn cả chuyện có kẻ nào đó đã dựng lên những tấm cáo thị ưng á từ đường kia nữa hả? Những tấm cáo thị viết rằng Đức Tông băng hà, kế tới Lý Tùng ấy hả? còn cũng thấy bận tâm về chuyện đó. Thật là số mạng ta cũng chẳng còn được bao lâu nữa vậy mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thầy chớ nói vậy, Huệ Quá bất giác đưa ánh mắt ra xa xăm nói, Nghiêm Minh à, dù là mật hay một phái nào thì rốt cuộc vẫn là con người. Ánh mắt Huệ Quá đang nhìn xa xăm và hư không, bất chợt hướng lại về Nghiêm Minh. Mật chỉ còn khi truyền lại cho ai đó điều khiến ta đau lòng là có thể sẽ phải giã từ cái đời này mà chưa kịp truyền lại mật, Huệ Quả bặm môi, rồi lại nhìn về hư không. Như thế liệu có cam lòng? Huệ Quả nói vào hư không như đang tự hỏi. Nghiêm minh này, con người ấy mà, ai cũng như một chiếc bình, có chiếc bình là bẩm sinh, có chiếc bình là do tu luyện mà thành, chiều rộng và chiều sâu của chiếc bình ấy ở mỗi con người là khác nhau. Để chút bầu mật bên trong chiếc bình là ta, sang một chiếc bình khác. Mà không để rớt giọt nào Thì nhất thiết phải là một người có chiếc bình bằng Hoặc lớn hơn ta Vâng Nghĩa mình lặng lẽ gật đầu Hôm nay như lại có một gương mặt thật đẹp Trên gương mặt ấy con xem kìa Có sự phản chiếu của lòng ta Ta ngắm mãi mà không chán Phải chăng con đã quấy dây thầy Không có không có Không thể cứ mãi để lòng ta Chơi chơi trên trời Phật mà chỉ ở trên trời Thì có khác nào những đồng tiền vô dụng tiền và Phật đều chỉ có ý nghĩa khi được dùng đến. Ánh mắt của hệ qua lại quay về nghĩa mình, trở lại chuyện lúc nãy, Lưu Vân Tiêu hiện nay đang ở đâu? Nghe nói đang tá túc trong nhà một người bạn ở Kim Ngưu Vệ. Chắc là phải đến gặp anh ta một phen thôi, con thu xếp được không? Dạ được ạ. Hai hôm nữa thì ta đi được. Con hiểu rồi. Mà này lúc nãy con bảo có mấy việc muốn nói với ta cơ mà. Ừm vâng, con việc gì nữa ạ? Con nghĩ thầy đang nghe nói đến một lưu học tăng tới từ Hoa Quốc, đang ở Tây Minh tự. Cái cậu Đa hóa xài con yêu tinh ở quan điểm Lạc Dương đó hả? Dạ vâng. Ừ, Huệ Quả gật đầu, đôi mắt nheo lại như đang tìm tìm cười. Ta nhớ không nhầm thì cậu ta tên là Không Hải. Dạ vâng, chính là cậu ta. Nghe chính mình và Đàm Thắng nói, cậu ta là một người thú vị, tài năng văn chương không phải hạng tầm thường. Ta cũng nghe về thuyết thế thân là hai người của cậu ta rồi. Thấy bà cậu ta nói sang đây để đánh cắp mật dạ vâng. Vậy mà mãi chưa thấy sang đánh cắp là sao? Vâng, theo như lời Chí Minh và Đàm Thắng hình như không hài còn qua lại với cả bên Kỷ Lâu nữa. Ồ, còn cả đi Kỷ Lâu nữa cơ à? Cái cậu chàng này. Dạo gần đây hình như cậu ta còn quan tâm tới cả Hiên Sáo nên cũng có giao thiệp với những người bên đó. Chà chà, mất nguy quá anh lên vẻ thích thú. Nhưng sao còn biết rõ về cái cẩu không hài đó thế? về Chí Minh và Đàm Thắng bên Tây Minh Tử rất thích kể về không hài. Hừ, <cười> sao lại vậy à? Cái cậu không hài này hình như cũng đang mương mồ gì đó về vụ con mèo. Nghe nghĩa mình nói đến đó, Huệ Quả mỉm cười, vẻ mặt như một đứa trẻ. "Ồ, lại con thế nữa sao? Ta chợt này giờ ý muốn để cậu ta gặp phụng minh." "Cái cậu người thổ phồn ấy à?" "Ừ, Huệ Quả gật đầu. Đây chính là lúc Không Hải đang vội vã giảo bước cùng giật thế về phía Hồ Ngọc Lâu. Như vậy có nghĩa là Không Hải và Thanh Long Tử gần như biết tiền về sự việc xảy ra với Lưu Vân Tiêu cùng một lúc. Nhưng mà Nghiêm Minh này huệ quả lên tiếng, "Vâng, cội rễ của chuyện này hẳn là rất sâu xa, không khéo đích thân ta phải ra mặt cũng chưa biết chừng." Dường như đang toàn tính một điều gì, huệ quả nói rồi tự mình gật đầu. Phần thứ hai. Không hài đột nhiên choàng tỉnh như không mở mắt, cậu vừa nhắm mắt vừa tự hỏi tại sao mình lại tỉnh giấc. Một nửa ý thức vẫn chìm trong giấc ngủ, nếu mở mắt, cậu sẽ tỉnh giấc hoàn toàn. Vừa chưa sau khi đi cùng Giật Thế đến Bình Khang phường rồi quay về, đã phát sinh biết bao nhiêu việc phải xử lý. Không hài sắp xếp các vấn đề đó ở trong đầu, giao việc cho Đại Hầu, rồi lại học tiếng Thiên Trúc của Đại Hầu như thường lệ. Tiếng Thiên Trúc hay nói cách khác là tiếng Phạn. Sau khi xong xuôi mọi việc, không hài mới ngồi khi lại những điều vừa thu lượm được cùng với những ý nghĩ này ra trong đầu soi ánh đèn. Tôi này không hài viết về lửa trong hiên giáo, xem ra sẽ có cách để dung nạp ngọn lửa ấy vào trong giáo lý của mật giáo. Trong lúc viết ra những điều như thế, lòng không hài dần dần trở nên cao hứng, thành thử cậu đã dành cả quãng thời gian còn lại cho đến gần nửa đêm để viết tiếp. Sau đó không hài nằm xuống đệm Khiếm Khí mắt không hài lại mờ thao láo trong bóng tối và không thể ngủ ngay được như thế này. Nhờ lửa mà bên trong Không hài có được lý và hành, hai yếu tố thống nhất bản thân cậu với vũ trụ. Cậu hiểu điều đó, cũng muốn diễn tả nó thành lời, nhưng tốc độ của tay không theo kịp tốc độ tư duy. Cậu bất đắc. Tuy bất đắc, nhưng làm sao để sự biểu đạt có thể bắt kịp tư duy không phải là công việc đáng ghét đối với Không hài? Lục Ngụy lại dòng tư suy vụt qua bằng những câu chữ ngắn gọn, chính là lúc cậu đang tận hưởng cảm giác thần tốc của linh hồn. Điều đó tượng trưng như ngôn từ đã vượt lên trước tư duy vậy. Chính vì quá tập trung nên ngay khi cả khi đã nghỉ tay và nằm xuống đệm, công việc ấy vẫn còn tiếp diễn trong đầu óc cậu. Không phải để mặc sự vận động diễn ra trong đầu mình, rồi đưa ý thức ra xa một chút và ngắm nhìn sự vận động ấy như ngắm nhìn một quang cảnh. Trong lúc ngắm nhìn, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ và rơi vào giấc ngủ, thế giới cậu bỗng choáng tỉnh. Không hài để cho tâm trí lắng xuống, cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của giật thế đang ngủ ở phòng bệnh. Không, không phải tiếng thở ấy đã đánh thức cậu. Trong thứ bóng tối, cậu đang hít vào từ mũi, có lẫn mùi thoang thoảng, đó là mùi hoa đào. Nhưng không phải tình sắc, cũng không phải bởi mùi hoa ấy, có cái gì đó. Không hài dồn mọi tâm trí, một cái bóng ở tai Cái bóng đó nằm trong hai tai, cảm giác như thể một sợi tơ mạnh hơn trăm lần sợi tơ nhện đang bám chặt vào đáy tai. Không hài cảm thấy như mình đang cố hít lấy hương hoa thoang thoảng ấy bằng đôi tai. Một cái bóng vi tế và vô cùng khó nắm bắt. Trong giấc ngủ, ý thức của Không hài đã nhiều lần bị chạm vào bởi sợi tơ của cái bóng ấy. Lại đây, cái bóng thì thầm, lại đây. Không hài mở mắt nhìn màn đêm. Màn đêm có một thứ ánh sáng màu xanh vô cùng yếu ớt, đó là ánh trăng. Cửa sổ hơi hé, ánh trăng lọt qua khe cửa vào trong phòng, khiến cho màn đêm trong căn phòng có ánh lần quang yếu ớt. Lại đâu mới được chứ? Không hài tự hỏi, cậu ngồi dậy, xoay cổ nhìn quanh, không có ai đây cả. Bên ngoài có mà, sâu trong tai có tiếng nói. Không hài đứng dậy, cậu bước xuống đất đi ra ngoài với đôi chân trần và bộ đồ ngủ. Bên ngoài là khu vườn Dưới lòng bàn chân trần có hơi đất lạnh, và không khí ban đêm bao bọc cơ thể không hài. Dưới ánh trăng những cây mẫu đơn đã đơm chồi và bắt đầu xòe lá, mọc thành hàng. "Lại đây." Giọng nói lại cất lên. Không hài bước đi theo giọng nói, có hương hoa đào lẫn vào bầu không khí ban đêm. Đêm dễ chịu quá, không hài thì thầm mà chẳng phải với ai. Cậu không xác định sẽ đi theo hướng nào, vì cậu nghĩ nếu sai hướng, giọng nói sẽ mách cho cậu. Thế rồi cậu đi đến trước một gốc cây hoa. Đến đó được rồi, giọng nói bập. Rồi không hài thấy một bóng người đang đứng rễ ánh trăng ngay cạnh gốc cây hoa. Không, không phải là người. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lờ mờ. Ánh sáng đó hơi ngà màu xanh lục nếu so với ánh trăng. Một tiếng nói khẽ khẽ bay tới tai không hài. Tuyệt nhiên không phải là tiếng Nhật cũng không phải tiếng Đường mà là tiếng thiên chúc, tức tiếng phạn. Нану бу дай ха Nama дха Nama а нам а сай дам а нам а су ван а бах са масу ня на наму маха ю ня йя на ри ха тат я та Cái ấm điệu ấy, ngôn тử ấy thì không hài biết, đó là Đà-la-ni của khẩn tước mình vượt. Đứng dưới gốc cầy, tắm trong ánh trăng là một vị tôn thần đẹp đẽ, tay phải cầm lông đuôi chim cồng phát sáng, tay trái cầm bông hoa xẹt. Khổng tước Minh Vương đang đứng đó, không hài mỉm cười bước lại gần khổng tước Minh Vương. Này không hài, khổng tước Minh Vương cất tiếng, ta là khổng tước Minh Vương. Một giọng nói trùng tính trong trèo, không phải nam cũng không phải nữ. Khổng tước Minh Vương vốn là một vị thần ăn dẫn độc ở Ấn Độ hay thiên trúc, Năng lực đó được thần hóa, ngài trở thành một trong số các vị thần hộ pháp của Phật giáo, một vị tôn thần trong hình hài Bồ Tát. Vâng, Không Hải đáp bằng một giọng bình thản rồi hỏi lại: "Ngài Không Tức Minh Vương vì sao lại gọi đến tôi vậy ạ?" "Ta đến để nhắc nhở ngươi." "Nhắc nhở gì ạ? Ngươi từ nơi xa xôi vượt trùng dương tới chường an này để làm gì?" Không Tức Minh Vương hỏi. "Ngươi đến để học mật phải không?" Trăng Đời không Hải trả lời. Không Tức Minh Vương nói tiếp: Đúng như ngài nói. Nếu vậy sao ngươi còn lưỡng lờ? Lưỡng lờ ư? Sao ngươi không sớm đến Thanh Long tự? Vì vẫn chưa phải lúc. Tại sao vẫn chưa phải lúc?" Không Tước Minh Vương hỏi. Nghe câu hỏi ấy, không hài tụp tìm cười. "Tại sao ngươi lại cười?" Không Tước Minh Vương lại hỏi. "Chẳng lẽ đường đường ngài là Không Tước Minh Vương mà lại phải hỏi đến bổn sa môn này mới biết chuyện đó hay sao à?" Không hài nói. "Này, kẻ vừa hỏi cái điều ngu ngốc kia, ngươi định thử ta đấy ư?" Giấu là thần thánh cũng không thể hiểu hết tâm địa con người." Khổng Tước Minh Vương nói. "Xà <cười> là vậy? Ta hỏi lại lần nữa, tại sao vẫn chưa phải lúc?" "Vì cả tôi lẫn bên đó đều chưa sẵn sàng." "Bên đó sang là Thanh Long Tự ấy." "Ồ, ngài có nghĩ rằng nên để cho tới khi hai bên đã chuẩn bị xong đâu đấy thì mọi việc sẽ tiến triển nhanh hơn, là đến lúc cả hai đều chưa sẵn sàng sao? Bồng Hoa cũng vậy, nó chưa nở khi chưa sẵn sàng." Nghe Không hài nói vậy, Không Tức Minh Vương liền truyền lông công sang bên tay cầm hoa sen, rồi răng tay phải đang không cầm gì sang ngang. Ở phía đó có một cảnh mẫu đơn, những phiến lá đang bắt đầu xẻ ra từ những đọt mầm. "Hay xem này Không hài." Không Tức Minh Vương lấy ngón trỏ bên tay phải chỉ vào đầu cảnh, liền sau đó giây ánh trăng, ngọn cây ấy khẽ chuyển động, không phải do gió, những phiến lá mới ra đang lớn dần, rồi một nụ hoa nhú lên từ cẽ lá ấy. Nụ hoa nứt ra và một bông mẫu đơn từ từ xòe rộng cánh dậy ánh chăng. Không Tức Minh Vương thu tay lại, dưới ánh chăng bông mẫu đơn vừa nở bung các cánh hoa nặng trĩu đang khẽ khẽ lay động trong gió. "Tuyệt đẹp." Giọng nói của Không Hải pha lẫn niềm thán phục. "Đó là một bông mẫu đơn đỏ nón vừa mới nở. Đâu cần phải chờ mọi thứ sẵn sàng, ta vẫn có thể khiến hoa nở theo cách này." Không Tức Minh Vương nói bằng giọng trùng tính. "Vâng." không hài gật đầu một cách không xấu xiểm. Quả tình điều tôi đang dự định làm hiện nay cũng tương tự như cách mà ngài Minh Vương vừa làm vậy. Tương tự sao? Khiến cho bông hoa phải nở. Hoa theo ý người, nghĩa là mật ấy hả? Đúng vậy. Làm sao để bên trong mình nở ra một đóa hoa mật thật lớn chính là mục đích của tôi. Hơn thế nữa, tôi muốn nó phải nở thật nhanh nên mới nói tương tự nghĩa là như vậy. Ồ nói cách khác tôi muốn làm sao cho một bông hoa đáng lẽ mất 20 năm mới nở phải nở ra sớm hơn. Hoa của mật ư? Đúng vậy. Nếu thế thì càng cần đến Thanh Long Tượng thật nhanh chứ. Bởi vì tôi nghĩ nếu đến Thanh Long Tượng ngay bây giờ thì trái lại sẽ càng lâu hơn. Vì sao? Tôi chỉ là muốn lưu học tăng tới tự Oa Quốc, không thông thường sẽ phải lưu lại đất này 20 năm để học mật. Ừ, đã kết công đi học thì phải mang được về thứ mật nguyên vẹn nhất. Mật nguyên vẹn nhất nghĩa là sao? Đó là mật được giáng bằng thứ ngôn ngữ khi giáo lý của mật được truyền bá ra thế giới và thuộc sơ khai. Ồ, tất nhiên không phải tôi không cần mật bằng tiếng đường, nhưng nếu không biết tiếng phạn, thứ ngôn ngữ mà lần đầu tiên giáo lý của mật được thiết rằng thì không thể chạm được đến những chỗ sâu xa vi tế nhất của giáo lý ấy. Giả là phải, cho dù tôi tới Thanh Long Tự ngay bây giờ, xong nếu không biết tiếng phạn thì tôi sẽ phải học mật Mà không thể chạm đến gốc rễ của mặt Nếu như vậy tại sao người không miệt mài Mà học tiếng phạn hơn Ý của ngài là gì Không hài à Việc người đang làm chẳng phải là rất vô bổ, bổ hay sao Nghĩa là sao à Người đừng dính dáng vào những chuyện không can hệ gì Ồ không hài tùng tìm cười Việc của Lưu Vân Tiêu phải không à Đúng thế Việc đó có lợi cho người đâu Tại sao lại không có lợi chứ Không khéo còn mất mạng nữa đó Vì việc của Lưu Vân Tiêu sao Ờ, đại đàn Không Tức Minh Vương truyền lại chiếc cộng lông về tay phải, nếu mà chết thì gãy quá. Vậy thì đừng có dây vào việc của Lưu Vân Tiêu nữa, nhưng tôi lại có mối quan tâm cá nhân đối với việc đó. Ta đã nhắc nhở rồi, còn lại là do ngươi quyết định." Không Tức Minh Vương nói. Vừa nhìn không hài, vừa lùi lại nửa bước, Không Tức Minh Vương khua nhẹ bàn tay trái cầm hoa sen và bàn tay phải cầm lông công, động tác như đang múa. Thế rồi chân phải nhấc lên, còn chân trái giẫm vào không trung. Ta bay trời đấy. Thân mình của Không Tức Minh Vương lơ lửng trong không trung. Không Tức Minh Vương vừa trình diễn một điệu múa tao nhã, vừa bước lên cao dần dưới ánh trăng, như thể có một chiếc thang vô hình dưới không trung, bằng hai đang thận trọng giẫm lên từng bậc một. Ngài lọt qua giữa những cành hoa lên đến chỗ cao hơn cả cành cao nhất. Thân hình đang phát sáng ấy đột nhiên biến mất trước một cơn gió mạnh trên ngọn cây hoa. Lăng Ngài Không Tức Minh Vương thật ư? Vừa dán mắt vào khoảng không trên đỉnh cây hoa, nơi hình bóng ấy vừa biến mất, Không Hải vừa thì thầm tự hỏi. Ở chỗ cao ngang với hồng không hải, bông mẫu đơn đại đóa mà Song Tức Minh Vương vừa làm cho nở ra, dang khẽ lay trong gió dưới ánh trăng. Phần thứ 3. Không Hải vừa kết thúc khóa cần hành. Buổi sáng thì có tiếng chân thình thịch chạy vào phòng, đó là Quất Giật Thế. Sở Thế gọi từ sau lưng, "Khải ơi, không hài đang ngồi trước án thư." "Này này không hài." "Có chuyện gì vậy Sở Thế?" Không hài ngoái lại, "Cậu nghe chuyện về mẫu đơn chưa?" Sở Thế nói, "Mẫu đơn nào? Vẫn còn lâu mới đến mùa vậy mà mẫu đơn trong vườn chùa đã nở ra một đóa hoa rồi đấy." "À, chuyện đó à. Hoa gia cậu biết rồi à?" "Ừ." Sở Thế làm ra vẻ hơi chừng hững, ngồi xuống trước mặt Không hài, chỉ một bông, đúng một bông thôi. Sao lại có chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Không phải nhỉ? Bầu hòa đó là do ngài Không Tức Minh Vương từ trên trời giáng xuống và làm cho nó nở ngay trước mắt tớ vào đêm hôm qua. Cậu bảo sao? Ngài Không Tức Minh Vương tới đây để cảnh cáo tớ được có nhúng tay vào vụ việc của Lưu Vân Tiêu. Sao lại có chuyện đó nhỉ? Ngài còn bảo phải mau đến thành Long Tự. Thế hả? Vừa định gật đầu thì chợt thế chợt nghiêm nét mặt. Nhưng Không Tức Minh Vương mà cậu nói đến chính là Không Tức Minh Vương thật ấy hả? Cha cậu nghĩ sao? Không hài nhìn Dật Thế vẻ thích thú. Nhưng đời nào cậu tin Không Tức Minh Vương có thật chứ? Hiếm khi thấy Dật Thế noi nang ra dáng một nhà nho đến thế, Không hài bật cười. Bật ngữ quái lực loạn thần là lời không từ được chép trong luận ngữ, ý không từ nói rằng ta không bàn về những hiện tượng siêu nhiên như chuyện ma quỷ hay đại loại thế. Dật Thế này, ngay cả cậu cũng phải cẩn trọng đấy, Không hài nói, cẩn trọng cái gì cơ? Bình ai không tức Minh Phương nói rằng, nếu không rút lui khỏi Vũ Lâu Vân Tiếu thì có thể sẽ mất mạng đấy. Gì mà ghê vậy chứ? Ở thì để đe dọa mà, chỉ có điều đã đến nước này thì đâu thể rút lui được chứ. Không Hà nhìn thẳng vào giật thế và nói như vậy,